Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Các bạn đang theo dõi kênh truyện ngôn tình Havala. Trong thời lượng chương trình ngày hôm nay thì MC Giao Hân sẽ đem lại cho các bạn một câu truyện ngôn tình rất là đáng yêu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tấm tắt của bộ truyện này nhé. Câu chuyện kể về một cô gái trong mắt mọi người là một cô gái xinh đẹp, thông minh, nghịch ngợm và còn mang theo một chút bá đạo. Vì muốn hoàn thành tâm nguyện của bà ngoại ma mị, cô quyết định lấy chồng trong 3 tháng, nhưng ai mới là ứng cử viên tốt nhất cho chức vị chồng cô đây? Chỉ là nữ theo đuổi nam có phải có chút xấu hổ hay không? Anh thực sự từ thiên sứ đen biến thành sa tăng mất rồi. Nếu như sự tấn công của anh không ngừng lại, anh sẽ làm gì cô đây? Làm sao có thể nói chuyện tình yêu với anh đây? Dễ hay không khi đối mặt với người này, diễn biến của câu chuyện sẽ ra sao, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Tôi nghĩ tạm thời không cần nói, dù sao ngày mai lão đại cũng trở về. Hai người đẩy cửa phòng làm việc tiếp tục thảo luận, không biết trên sofa trong phòng làm việc có người đang ngủ. Hôm nay không nói, ngày mai lão đại trở về, chúng ta chờ bị lột da mất. Tống Hạo Luân vừa nghĩ đến bộ dáng tức giận của anh họ, trong lòng không khỏi rùng mình. Có lẽ chúng ta nên đi tìm cô ấy trở về trước khi lão đại quay trở lại. Phương Khải tràn đầy hy vọng nhìn về phía Hạo Luân, em họ nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Mẹ nuôi đã tìm cô ta 3 ngày rồi, chúng ta có khả năng sao? Tống Hạo Luân không ôm bất cứ hy vọng nào, nói, bọn họ đồng thời nặng nề thở dài một cái. Lão đại mà trong miệng Phương Khải và Tống Hạo Luân hay thường gọi là Tống Hạo Kiệt. Cha của Hạo Kiệt và Hạo Luân là anh em ruột, còn mẹ của Phương Khải là em gái của bọn họ. Tống Hạo Kiệt, năm nay 27 tuổi, là thiên sứ đen, người sáng lập ra hợp tác xã tín dụng. Phương Khải, 25 tuổi, phụ trách thu góp tài liệu, sửa sang và phân tích thông tin là chiếc máy tính toàn năng của công ty. Tống Hạo Luân, 23 tuổi, mới chính thức gia nhập công ty 1 năm nay, am hiểu về theo dõi và ngụy trang nhất. Cô gái nhỏ trong miệng bọn họ là Trần Dật Yên, 20 tuổi, nhiều năm trước bởi vì khẽ cắn mà thành danh, ít nhất là trong gia tộc của Hạo Kiệt là như thế. Cô lạc muội của Hạo Kiệt và Hạo Luân từ tiểu học đến trung học, còn Phương Khải bởi vì bội phục Giật Yên dám cắn anh họ nên mới chuyển trường đến học chung. Từ đó mà bốn người bọn họ đã trở thành thanh mai trúc mã. Hạo Kiệt, Phương Khải, Hạo Luân đều nhận mẹ của Giật Yên mạnh dĩnh là mẹ nuôi. Bà là người thông minh sân chủ nhất Tiên Hạ, cho nên bọn họ ai cũng muốn có một người mẹ như thế. Chúng ta đã bao lâu chưa gặp Giật Yên?" Hạo Luân nhìn anh họ hỏi. "2 năm đi." Phương Khải suy nghĩ một chút rồi nói: "Hai năm, cô bé nhỏ cũng không thay đổi chứ. Thiếu nữ 18 có nhiều thay đổi, khó nói trước được. Hy vọng cô bé có thể lớn dần, thay đổi một chút." Tống Hạo Luân: "Cậu hy vọng ai có thể lớn dần thay đổi hả?" Hai người bọn họ đồng thời xoay người nhìn về chỗ phát ra thanh âm. Trong phòng làm việc chỉ có duy nhất một cái sofa dài, bỗng thấy một cô thiếu nữ tóc dài tới eo đang nằm biếng đưa người, đôi má trắng hồng còn lộ ra một dấu tay đỏ, nhất định là lưu lại do lúc ngủ. Cô chính là cô gái nhỏ trong miệng của Phương Khải và Tống Hạo Luân, Trần Dật Yên. "Cô gái nhỏ, làm sao em lại ở chỗ này?" Phương Khải kinh ngạc nhìn cô, thật sự là Trần Dật Yên sao? Hạo Luân nghe tiếng cô gọi mình, chắc chắn đó chính là Trần Dật Yên. Nhưng tại sao cô lại ở phòng làm việc? Cô vào đây bằng cách nào?" Giật yên rồi rồi con mắt nhìn rõ hai người trước mặt, 2 năm không gặp, chứ có thêm một chút thành thục của người đàn ông trưởng thành, bọn họ vẫn như cũ. Hai người không thay đổi gì cả, chỉ có già thêm một chút. Phương Khải im lặng cười tủm tỉm, còn Hạ Luân không phục nói, "Cái gì mà già? Đó gọi là thành thục. Cô gái nhỏ, em cũng thành thục hơn rất nhiều." Phương Khải nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một cách hàm xúc. Nơi đó không phải là nhồi thêm bông đấy chứ? Hay là hôm nay mới bị đánh nên mới tròn nên như vậy? Hạo Luân không có ý tốt, đứa mắt nhìn chỗ nào của cô mấy giây. Nói nhảm. Giật Yên bị hắn nhìn chăm chú rất không thoải mái. Cô biết trong 2 năm qua mình thay đổi rất nhiều, nhất là về dáng vóc. Từ nhỏ cô so với đứa trẻ 5 tuổi thì cao hơn một chút, mãi cho đến tốt nghiệp trung học thì vẫn thế. Năm đó khi tốt nghiệp, cô đã cao 1m68 nặng 41 cân, giáng người theo tiêu chuẩn ván giặt đồ, được mọi người công nhận. Tốt nghiệp 2 năm, chiều cao vẫn như cũ, chỉ có cân nặng tăng thêm 6 cân, mà 6 cân tăng thêm đó là do trời cho, tăng đúng nơi đúng chỗ. Ván giặt đồ ngày xưa đã không thấy, mà thay vào đó là một Venus lung linh, có lổi, có lõm. Em gái, em vào đây bằng cách nào? Phương Khải cau mày sắc mặt nặng nề hỏi, còn Hạ Luân thì tràn đầy hứng thú, Dật Yên đương nhiên hiểu vì sao sắc mặt Phương Khải lại nặng nề như thế. Thứ nhất, công ty trong 2 năm qua có nhiều gián điệp từ công ty khác tới điều tra việc làm ăn buôn bán, ngoài ra còn có các chính trị gia thương nhân lớn trên thế giới ủy thác cho họ rất nhiều nhiệm vụ quan trọng. Những dự án tài liệu này đều được đặt tại cơ sở dữ liệu trong máy tính của công ty, mà trong đó cũng chứa nhiều bí mật lớn nhỏ. Nếu bị lộ ra ngoài, công ty cũng chịu nhiều tổn thất. Còn nữa, hệ thống an ninh trong công ty cũng là một tay phương khai hoàn thành, từ 4 năm chưa thấy có người nào vào mà hệ thống không hề báo động. Giật Yên vĩu môi, mặt quật cường, Phương Khải không thể không tăng giọng hỏi, "Nói, em vào bằng cách nào?" Giật Yên thấy trong phòng làm việc thủy tinh có một bóng dáng màu chiếu lên, lập tức biết đó là tổng giám đốc Hạo Kiệt muốn đi vào. Đối với cô Bóng dáng anh đã vô cùng quen thuộc rồi. Cô cố ý trả vờ bị Phương Khải làm cho hết hồn, thân thể vốn đứng thẳng bởi vì lui về phía sau mà ngóc ngồi trên kế sofa. Phương Khải, anh làm gì cô ấy thế? Hảo Luân nhận thức được góp vui và thủ đoạn của cô. Nơi này xảy ra chuyện gì? Thanh âm ngoại lạnh truyền đến từ phía sau bọn họ. Tống Hảo Kiệt dáng người cao lớn đến gần, chiều ca 1m89 của anh, cơ hồ lắp đầy cánh cửa. Anh tối hôm qua ở nhà nhận được tin nhắn của mẹ nuôi trong hộp thư tự động, biết rằng Giật Yên đã ra nước ngoài 3 tháng nay mà mỗi lần đều gọi điện về báo bình an, nhưng lần này lại không có chút tin tức gì nên mẹ nuôi mới vội vàng báo cho anh. Sau khi biết được, anh lập tức từ ca học cả đêm chạy trở về, mới vừa vào phòng làm việc đã thấy trên má Giật Yên có dấu tay đỏ, ngã ngồi trên ghế sofa, lộ ra bờ vai tiết trắng cùng với lời nói của Hạ Luân, anh cho rằng Phương Khải mới tát cô. Phương Khải và Hạo Luân thấy Hạo Kiệt thì đồng thời thở phào nhẹ nhõm, một mặt là đã tìm được Giật Yên trước khi anh trở về, mặc dù là chính cô đưa tới cửa, mặt khác có thể đem cổ khoai lang phòng tay này giao cho Hạo Kiệt xử lý. "Hai, Kiệt ca." Giật Yên dưới ánh nhìn kỹ càng của Hạo Kiệt không tự nhiên mà kéo lại quần áo ngồi thẳng. "Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Hạo Kiệt thở dài nhìn Giật Yên nhắc lại vấn đề. "Em vừa nãy ngã trên ghế sofa." "Tại sao?" Hạo Kiệt không buông lỏng hỏi nữa, bởi vì bởi vì Dật Yên liếc nhìn Phương Khải một cái, anh ấy hỏi em một vài vấn đề. Vấn đề gì có thể khiến Phương Khải lớn tiếng chất vấn em? Hạo Kiệt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Dật Yên hỏi, Dật Yên vẫn còn đang suy nghĩ có nên thành thực trả lời hay không. Nói, Hạo Kiệt đơn giản ra lệnh. Hạo Kiệt nháy mắt nhìn Phương Khải, đáp án của vấn đề này tựa hồ rất đơn giản, có nhất thiết phải hỏi sao? Tôi cùng Hạo Luân vào phòng làm việc thì công ty đã không còn ai, mà cô ấy, Phương Khải chậm rãi nhắc lại vấn đề, "Tôi hiểu rồi." Hạo Kiệt gật đầu một cái rồi lại liếc nhìn Giật Yên, "Các cậu đi làm việc của mình đi." "Nhưng là, nhưng là lời kháng nghị của Hạo Luân chưa nói hết đã bị Phương Khải kéo kéo tay. Hắn nhìn thấy sắc mặt Hạo Kiệt, thông minh im lặng cùng Phương Khải rời khỏi phòng làm việc. "Em nên tiếp nhận sự phạt đi." Hạo Kiệt lười biếng ngồi trên ghế làm việc, nhàn nhã nói: "Nhưng mà, là... Giật Yên đứng lên, lấy tay vuốt mông, "Cái chúng ta có chính là thời gian. Vì vậy, anh nên nghe một chút lý do của em." Giật Yên lên án nói, trong giọng giống như lên án Hạo Kiệt chuyên chế. "Lý do gì có thể khiến em không liên lạc với mẹ nuôi, để bà ở Mỹ gian xôi lo lắng về em? Em sớm biết mẹ sẽ cầu cứu anh mà." Giật Yên nhỏ giọng lên án tỏ vẻ bất mãn. Hạo Kiệt trong vòng 2 năm thấy Dật Yên trở thành thiếu nữ, đột nhiên hỏi, mình có nên giống như trước đây, sở phạn đánh mông cô? "À, có lẽ đây là lần cuối cùng." "Ai, cô nên sớm nghĩ đến hậu quả chứ." Cô đi từ từ, muốn chỉ hoãn thêm thời gian. Vừa nghĩ đến, mình phải lần nữa nằm trên người Hạo Kiệt, mặc dù là sở phạt, chỉ là cô không khỏi phải đỏ mặt. Hạo Kiệt nhìn Dật Yên chậm rãi bước tới, từ từ thưởng thức sự thay đổi của cô. Cô thật sự đã trưởng thành rồi, đây là điều anh kết luận duy nhất. Cô không hề ngượng ngùng hướng nội giống như trước, ít nhất là ở trước mặt anh có thêm vài phần quyến rũ cũng như một chút thẹn thùng của thiếu nữ. Dật Yên chấp nhận làm ngang trên đổi hiệp kiệt, biết chắc là anh sẽ đánh ba cái. Trời ơi, toàn thế giới chỉ có mình anh mới dám đánh mông cô. 20 tuổi rồi còn có thể bị đánh, cô thật sự rất mất mặt nha. Giật Yên ngồi sát vào trong ngực Hạo Kiệt, giống như trước đây, anh chắc chắn sẽ cho cô một cái ôm an ủi. Anh hưởng thụ đặc quyền ngồi ôm lấy cô, ngay từ rất lâu trước đây, anh đã chú ý đến cô, không thích bé trai nào chạm đến cô, càng không thích cô chủ động ôm ai trừ anh ra. Ngay cả em trai nhỏ hơn cô 5 tuổi Trần Giật Tuyên, anh cũng không thích. 2 giờ sau, Phương Khải chú ý thấy trong phòng làm việc của Hạo Kiệt không có động tĩnh gì. Hàn Nghệ chắc là Hạo Kiệt cùng Dật Yên đã rời khỏi công ty, hắn không nhịn được dò xét một lần, hy vọng lão đại có thể trừng phạt cô gái nhỏ kia, bởi vì cô hại mẹ nuôi lo lắng, mặt khác, hắn muốn biết thiết bị an toàn mà mình thiết kế rốt cuộc có vấn đề gì để hắn cố gắng cải tiến. Phương Khải gõ nhẹ cửa phòng làm việc, thấy không có động tĩnh gì, hắn tự động làm chủ mở cửa, thấy được Hạo Kiệt rộng rãi ngồi ở ghế tổng giám đốc mà Dật Yên lại ngồi trên đùi, gối đầu vào vai anh một tay cô khoát lên vai anh, tay còn lại gồm những ngón tay kia đang chặt vào nhau, mà tay anh lại vòng qua eo cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Bọn họ ngủ thiếp đi. Hạo Kiệt bận rộn liên tục 3 ngày, tối hôm qua lại chạy 4 giờ xe từ Cao Hùng trở về Đại Bắc, sau khi nhìn thấy Dật Yên thì tinh thần hoàn toàn buông xuống, mệt mỏi tập kích toàn thân, lần đầu tiên anh cho mình trở nên như thế. Dật Yên ngồi trên người Hạo Kiệt, cảm thấy mình như trở về trốn cũ. Cô không muốn rời khỏi nơi an toàn ấm áp như thế, nơi mà cô luôn được yêu thương che chở. Phương Khải thấy một màn trớp mắt này, mỉm cười nhẹ nhàng khép cửa lại, nhưng Hạo Kiệt lại bị thanh âm này đánh thức. Anh nhìn thấy bóng dáng mờ mờ trên cửa, xác định người mới vừa vào là Phương Khải. Hạo Kiệt hiết lấy hương táp của Dật Yên, nghĩ đến mẹ nuôi 5 năm trước mang theo hai chị em Dật Yên đi Mỹ thăm họ hàng rồi định cư ở bên kia luôn. 5 năm trước, cha của Giật Yên bị người lái xe say rượu đụng phải, tử vong ngay tại chỗ. Người tài xế kia cũng vì đâm xe vào cột điện nghiêm trọng nên mắc kẹt ở bên trong, chờ nhân viên cứu hộ đến cứu thì đã mất máu quá nhiều mà chết. Anh còn nhớ đến mẹ nuôi lúc đó mặt trắng xanh, đóng chặt đôi môi, nhìn chằm chằm vào thi thể của cha nuôi. Bà từ đầu đến cuối không hề rơi một giọt nước mắt, nhưng đến khi người phụ nữ tên Vĩnh Minh chạy đến, mẹ nuôi mới bắt đầu khóc thật sự. Đó cũng là một tháng sau khi an táng cha nuôi. Không bao lâu sau, mẹ nuôi quyết định ra nước ngoài giải sầu, tiện thể thăm người nhà rồi ở lại định cư luôn. Lúc đó, Giật Yên cùng Giật Tuyên đã hiểu chuyện nên nghe theo quyết định của mẹ nuôi. Bọn họ biết trước hết nên rời khỏi nơi đã làm bà tổn thương, cha không có ở đây, hai chị em cô phải bảo vệ mẹ nhiều hơn nữa. Hạo Kiệt khi đó mới giành gỡ trên đường đưa cả nhà Dật Yên ra sân bay, rất khoát quyết định xây dựng công ty, ngày đêm ra sức học hành, anh cố gắng bản rộn lấp đầy thời gian, nếu không rảnh rỗi lại nhớ đến cả nhà bọn họ, nơi cho anh gia đình ấm áp, thỏa mãn khát vọng của anh. Bọn họ di dân 5 năm, Hạo Kiệt chẳng những tốt nghiệp đại học mà còn làm cho công ty ngày càng phát triển. Hơn nữa, trong 2 năm qua, công ty đã đạt được danh hiệu cao thăng, anh cũng được mệnh danh là thiên sứ đen quả thật xứng với danh xưng của công ty. Nhìn giật yên trong ngực, anh nhớ đến cái hôn ở sân bay, nụ hôn đó tinh khiết như nước, nhẹ nhàng chạm khẽ làm Hạo Kiệt không thể nào quên. Cô trước khi lên máy bay yêu cầu Hạo Kiệt đáp ứng cô một chuyện, khi cô nói xong, anh đứng sờ đứng đó, cô cho là anh đã đáp ứng nên cùng em trai bước vào sân bay. Khi em chưa kết hôn, anh cũng không thể kết hôn, tốt nhất là để em chọn vào cho anh, ít nhất là cũng phải giống như em. Cái yêu cầu này, Hạo Kiệt không ít lần tự hỏi là mình có nghe lầm hay không, hay là hiểu sai ý của cô. Nhưng anh cũng chỉ nghĩ tới nụ hôn đầu đó không phải là của anh, trong lòng liền không thoải mái, nhiều năm qua vẫn như vậy. Anh chắc chắn chuyện xảy ra trong 2 năm anh đi lính, nếu không, từ trước đến giờ không có một cậu bé nào có thể thân cận với cô trong phạm vi của anh. Nhận ra cảm giác không thoải mái kia là ghen, anh không khỏi hét hồn, nhưng khi tính toán lại, anh lại thấy ngạc nhiên. Từ năm 13 tuổi biết Dật Yên, anh vẫn đợi cô lớn lên, khi đó cô mới 6 tuổi, có lẽ bởi vì quan hệ gia đình, anh đặc biệt hiểu chuyện trưởng thành sớm, ở nhà cô, anh có được gia đình ấm áp, cá tính trước kia cũng vì sự hoạt bát của Dật Yên ảnh hưởng, trở nên sáng sủa hơn. Cùng Dật Yên lớn lên, anh càng thấy mình càng bị cô hấp dẫn. Cô rốt cuộc cũng 20 tuổi rồi. Nhìn những ngón tay quấn quýt bên nhau, anh chỉ hy vọng mình và cô cũng như thế bên nhau đến suốt cuộc đời, nhưng là cô có nguyện ý không? Hiện tại bỗng nhiên anh rất muốn hỏi cô chuyện này. Giật Yên, Yên Nhi, dậy, dậy đi. Người ta còn muốn ngủ. Dậy, em phải nói với anh tại sao về Đài Loan, còn nữa, sao em vào được văn phòng này? Giật Yên lo lắng đi qua đi lại, mắt thấy thời gian ở bên Hạo Kiệt còn dư 2 tiếng, cô không biết nên làm gì bây giờ. Kế hoạch ban đầu vốn rất hoàn mỹ, nhưng cô đã quên mất rằng anh là người hiểu cô nhất. Cứ như thế cô đã tìm được đáp án, giật yên cô nhất định sẽ bị anh cha hỏi thảm thương. Ai, cô thở dài nặng nề, lớn lên thật là phiền phức, biết thế lúc đầu nên nói thật, để bây giờ không phải nhức óc suy nghĩ biện pháp. Quyết định xong, tâm tình cô chợt nhẹ nhàng, cả người khoái hoạt lên. Đã lâu rồi cô không xuống bếp, nên hôm nay cô sẽ phá lệ cho bọn họ một chút ngọt niên đi. Hạo Kiệt mở cửa chính ra, Khoáng Chốc ngửi thấy một cỗ mùi thơm thức ăn, anh ở đây 5 năm, mặc dù dụng cụ trong bếp được trang hoàng đầy đủ, nhưng anh chưa từng nấu ăn, đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn thơm như thế. "Oa, wow, lão đại, lúc nào thì anh nhặt được nàng thiên ốc thế? Nguyên một bàn đồ ăn nha." Hạo Luân lướt qua Hạo Kiệt và Phương Khải vào tới chiếc bàn ăn, toàn bộ có 6 món mặn và một món canh. "Các anh nhìn xem, cá chiên, chân giò kho tàu, đậu nành a nhi, trứng chưng mật ong." óc ba màu canh cá vàng, còn có chả mẻ đen đường phèn mà lão đại thích ăn nhất. Hạ Luân bước một bước dài, cầm muỗng uống thử một hớp canh. "Oa, wow, hương vị chính gốc, quá ngon." Cẩn thận là hối lộ đó. Vân Khải nhìn cả bàn đầy thức ăn, rất muốn ăn ngấu nghiến nhưng vẫn cẩn thận nhắc nhở. "Cái gì mà hối lộ? Em bận rộn 3 tiếng đi chợ thị mua nguyên liệu, rồi còn trở về đun nấu cực khổ như thế." Rốt cuộc lại nghe được hai chữ này, Giật Yên tức giận nặng nề đè trái cây xuống. "Em gái nhỏ, đừng nóng giận nữa, thứ cho anh lỡ lời, có thể ăn cơm chứ?" Phương Khải sợ nhất là cô tức giận, vừa thấy thế lập tức cầu xin tha thứ. <cười> Giật Yên tạm thời bỏ qua cho hắn, quay lại gọi Hạo Kiệt. "Kiệt ca, ăn cơm. Này, rửa tay đi. Ăn mà không rửa tay, bẩn rồi, trên tay có một đống vi khuẩn, ăn xong không sao bị bệnh sao?" Phùng Khải với Hạ Loan vẫn không chút cử động, tiếp tục tấn công thức ăn. "Tống Hạ Loan, Phùng Khải, em đếm tới 3, lập tức đi rửa tay, nếu không, em vứt toàn bộ thức ăn." Loại uy hiếp này rốt cuộc cũng khiến hai người bôn chèn đổ xuống không vui lòng tới rửa tay. "Kiệt ca, anh cũng giống vậy." Giật Yên đối xử với bọn họ bình đẳng như nhau. Hạo Kiệt chỉ nhướng mày, nhìn lại tay một chút, nhún nhún vai đi theo hai người bọn họ. Từ khi nào mà đã không còn ai giống lên với họ như thế? Năm năm, kể từ mẹ nuôi di dân đến Mỹ, đã không có ai dám thân thiết với họ như thế. Thầm thầm với cô cô đối xử với họ như người ngoài, cảm giác thật xa lạ. Hạo Kiệt khó nén nụ cười nở rộ trên bờ môi. Có lẽ tất cả đều có thể trở về như năm năm trước, mà anh có thể có một mái nhà lần nữa. Mẹ em có một tâm nguyện. Em, đây là con, đương nhiên phải có nghĩa vụ thanh người hoàn thành. Tâm nguyện của mẹ nuôi là gì? Bọn anh có giúp được không? Phương Khải nhìn Dật Yên thành khẩn mà nói, "Các anh nhất định phải giúp em, em mới có thể thuận lợi hoàn thành." Cô gái nhỏ, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó giúp em," Hạo Luân vỗ ngực đảm bảo. "Cảm ơn." Dật Yên nhìn ba người bọn họ nói, "Trong 3 tháng giúp em tìm một người chồng xứng đáng." "Cái gì?" Hạo Kiệt đầu tiên không nhịn được hết sức kích động mà nói, thấy bọn họ kinh ngạc nhìn chăm chú, lúc này anh mới giật mình. Anh ra lạnh mình hít sâu một hơi mới nói ra hai chữ lý do này. Mẹ hy vọng em có thể kết hôn lúc 23 tuổi, nói không chừng ba còn có cơ hội bế cháu ngoại. Em mới 20 tuổi, còn có dòng dã 3 năm, tại sao gấp tiến độ trong 3 tháng phải tìm được đối tượng?" Phương Khải Lý Chí hỏi, Hạo Kiệt khép chặt đôi môi, cơn giận trên trán trồi lên giống như sắp gãy lìa. Giật yên quan tâm nhìn Hạo Kiệt, "Anh có sao không?" Nói, Hào Kiệt không cảm kích ra lệnh. "Hoàn hảo, anh đương nhiên không tốt, anh muốn lớn tiếng hô hào, thậm chí hy vọng có cơ hội có thể lập tức đánh nhau một trận. Không ngờ cô lại muốn như thế, muốn anh trong 3 tháng tìm người gả cô đi." Giật yên nặng nề thở dài bất đắc dĩ thuật lại lời của bác sĩ. "Tuần trước mẹ vào bệnh viện kiểm tra thường kỳ thì bác sĩ phát hiện trong tử cung của bà có một khối u, bất kể là tốt hoặc là ác tính đều phải cắt bỏ." bại. Hạ Luân mới vừa mở miệng đền bị Phương Khải ngăn lại. "Em ba ngày trước mới nghe tin này từ gì? Vốn là em đi theo các bạn phỏng vấn, nhưng biết được tin này thì em lập tức bay về Đài Loan." Thấy Hạ Kiệt với Hạ Luân còn mờ mịt khó hiểu, cô nói rõ, "Cho dù là khối u lành tính cũng có khả năng biến thành ác tính, nếu như chuyển thành ác tính, cắt bỏ sau cũng khó bảo toàn." Giật Yên cau mày nhìn bọn hắn. "Trở vì trong vòng 3 năm không hề tái phát, Cho nên, em hy vọng trong bao tháng có thể kết hôn. Hảo Kiệt sau khi biết lý do của Giật Yên mới có thể bình tĩnh mở miệng. Em không thể để cho bà thương tiếc mà chết, cho dù đây chẳng qua là một phần trăm cơ hội. Nếu như bà muốn làm bà ngoại, chỉ sợ. Giật Yên cười khổ nói, Xem ra, em phải tìm người gã đi rồi. Phương Khải đồng tình nói, Khi nào mẹ nuôi giải phẫu? Nếu tính theo thời gian ở đây thì khoảng ba giờ ngày kia. Giật Yên tính toán nói, thời gian không còn sớm nữa nhìn ngơi trước đi có chuyện gì ngày mai lại nói Hảo Kiệt nhìn Hảo Luân và Phương Khải tạm biệt ngày mai gặp Phương Khải đẩy đẩy Hảo Luân vậy bọn anh đi trước chuyện của mẹ nuôi anh cũng rất tiếc Hảo Luân thành tâm mà nói yên tâm mẹ nuôi ở hiền trời sẽ phù hộ em biết rõ cảm ơn đưa hai người bọn họ đi, Hào Kiệt đi trở về ghế salon, mới vừa ngồi xuống, Dật Yên liền đưa trà tới, anh khẽ nhấp một cái, dù bọn vẫn um chung nhìn cô. "Mới vừa rồi, em tự hồ còn có lời chưa nói hết." "Ừm, có một chút." Dật Yên chần chờ nói, "Nói đi." "Thật ra thì, trong cảm nhận của em đã nghĩ đến mấy người." "Tên." "Thật ra thì chỉ có 3 người, ba người này là người mà mẹ em tin tưởng nhất." Hạo Kiệt híp mắt, dùng ánh mắt nửa khép nửa mở nhìn cô. Ba người trong danh sách không phải là Phương Khải, Hạo Luân và anh chứ? Đương nhiên chính là ba người bọn anh, Dật Yên gật đầu thừa nhận. Còn có ai hiểu rõ em bằng các anh? Lại nói, ba tháng ăn ngủ như thế, làm sao em có thể đi tìm người khác? Dật Yên ưỡn ngực hùng hồn nói, em hiện tại, pháp người cũng có chút tiến bộ, em nghĩ bọn họ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Miễn cưỡng? cặp người của cô thật đẹp, nhất là lúc cô mới ưỡn ngực, thấy động tác kia, nội tâm Hạo Kiệt không khỏi xôn xao. "Còn nữa, em sẽ nấu ăn, làm việc nhà. Hơn nữa, em rất dịu dàng." Giật Yên liệt kê ưu điểm của mình. "Dịu dàng? Em?" Hạo Kiệt đột nhiên cười to. "Thời điểm nào đó sẽ dịu dàng thôi." Giật Yên bĩu môi miễn cưỡng sửa đổi. "Đúng, không tức giận, cũng không tự ý muốn làm gì thì làm." Hạo Kiệt nhanh mãnh mà nói. Nhưng em còn không lên nỗi cố tình gây sự chứ. Đây cũng là thật. Em hiện tại còn có kế hoạch gì đây? Không phải còn đi học sao? Em đã nhờ gì xin trường cho tạm nghỉ, dù sao cũng phải một giận tình cảm trước. Đối tượng. Anh. Anh. Nội tâm Hạo Kiệt mừng như điên nhưng sao có thể dễ dàng nói ra. Đúng, em với anh chênh lệch 7 tuổi, nếu có thể kết hôn, anh nhất định sẽ rất thương em. Hơn nữa từ nhỏ anh chính là như thế." Lại nói, "Mẹ em tin tưởng anh nhất." Giật Yên cẩn thận nhìn phản ứng của hắn. "Em nghĩ chúng ta trước tiên có thể bắt đầu hẹn hò với nhau." Cô thận trọng đề nghị, thấy gương mặt Hạo Kiệt bình tĩnh, cô có chút hoài nghi, mình có thật sự hiểu hắn hay không? "Sao không, bắt đầu bằng việc ba tháng trước em ở đâu?" Nàng cũng biết anh làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế. Cẩn thận, chân thật từ từ mà nói. Hào kiên nhìn chằm chằm nàng nói, "Thật sao? Bắt đầu từ khi em mới tới Đài Loan được chưa?" Cô bĩu môi nói, "Vụ Viễn xỏ là tổng lĩnh xã hội đen, cũng là cha nuôi của Vũ Trấn Hoàn, mà ông đời này chỉ yêu duy nhất một cô gái chính là mẹ của Giật Yên mạnh dũng. Vũ Trấn Hoàn ở Mỹ cũng từng gặp qua mẹ cô, hắn có thể hiểu rõ cha nuôi tại sao lại yêu bà, nhưng không hiểu vì sao cha nuôi thà sống cô đơn cả đời cũng không chịu mở miệng cầu hôn." Hắn không biết mục đích giật yên đến đây là gì, hắn chỉ biết cha nuôi ở trong nhà nóng nảy đi qua đi lại, xem ra giật yên đến lần này rất quan trọng. Chỉ nhìn thấy biểu hiện của cha nuôi là đã hiểu rồi. Cô gái nhỏ, Tiểu Yên, Tiểu Yên. Vô Chấn Hoàn thúc nhẹ lấy vai của cô, hồi lâu mới thấy cô lim dim tỉnh lại. Đã tới chưa? Cô Cảnh Trí nhìn ngoài cửa sổ, quả nhiên đã đến chỗ ở của chú Vĩnh. Xuống xe đi, nếu không xuống xe Chắc chắn là cha nuôi sẽ lao ra đây mất. Vô Chấn Hoàn đã có thể tưởng tượng bộ dáng nóng lòng như lửa đốt của cha nuôi. "Đại khoa chưa? Nhiều lắm là chú đi từ thư phòng ra đây thôi." Giật Yên nhẹ nhõm nói, động tác xuống xe gọn gàng. Vô Chấn Hoàn buồn cười nhìn cô, ngay sau đó từ bên kia xuống xe, bôm tay xe lèn chạy tới nhà xe. Bọn hắn vừa đi tới cửa, lập tức có người tới mở, tất cả cung kính chào bọn họ, trong miệng còn gọi thiếu gia, tiểu thư. Vô Chấn Hoàn nhìn thấy Giật Yên nhanh chóng gật đầu đáp lễ, trực tiếp đi tới thư phòng, hắn cũng chỉ có thể theo sát ở phía sau, đi vào thư phòng, bọn họ trực tiếp đi vào, nhìn một cái cũng biết đã có người sớm phân phó. "Trúc Vĩnh, con tới rồi đây." Giật Yên chào người đàn ông trung niên đang đứng ở cửa sổ sát đất. "Yên nhi, con đến rồi." Vô Vĩnh Minh chậm rãi xoay người lại, nhìn Giật Yên một năm không thấy. Anh xem, chú Vĩnh làm sao lao ra ngoài như thế, có thể thấy được chú ấy chứng trạng đến nhường nào, mới không giống anh nói." Giật Yên đùa giỡn nhìn Vu Chấn Hoàn, trong mắt lóe lên một tia nghịch ngợm. Vu Vĩnh ho khan một tiếng che giấu lo âu trong lòng. Chấn Hoàn nói, "Cho con biết cái gì?" Hoàn ca nói, "Nếu con không nhanh một chút thì chú sẽ lao ra mất." Lời của cô vừa nói, hai người bọn họ cũng cười, hòa tan trong không khí khẩn trương. Cái nhà đầu này luôn lấy ta làm trò cười. Không vui sao? Lần này là chuyện quan trọng gì? Là em muốn gạt Mạnh Dĩnh lén lén tới Đài Loan. Tuy nhiên là rất quan trọng rồi. Chú Vĩnh, ba con xảy ra tai nạn xe cộ qua đời cùng đã 5 năm rồi, thú và mẹ con vẫn còn chờ cái gì? Cha nuôi, người tan cậu với Tiểu Yên còn đi ra ngoài trước. Vụ trấn Hoàn sợ cha nuôi lúng túng nên muốn tránh ra ngoài. Hoàn ca, anh đừng đi, ở lại giúp em khuyên chú Vĩnh đi. Chúng ta cũng coi như là người một nhà, không cần tránh. Giật Yên lên tiếng ngăn hắn đứng dậy, thấy cha nuôi cũng không phản đối, Vu Chấn Hoàn mới lại trở về chỗ ngồi. "Yên Nhi, con làm sao biết tình cảm của ta với mẹ con?" Vu Vĩnh giả vờ hỏi. "Con có mắt sẽ thấy, hơn nữa con từng đọc trộm nhật ký của mẹ." Giật Yên dí dỏm nhún nhún vai lè lưỡi nói. Vu Vĩnh kinh ngạc nhìn cô, mà Vu Chấn Hoàn lại bởi vì trong lời nói của cô hài lòng cười. "Rồi, ít nhất cha nuôi cũng không phải là tương tư đơn phương." cha trò con nói tất cả đều là sự thật, thấy Dật Yên Định nói hắn sơ tay ngăn lại, lại nói: "Nhưng mà ta cũng có rất nhiều thứ phải suy tính. Con hiểu rõ, con không phải là vấn đề an toàn sao? Nhà của chúng con mỗi người đều biết chú là người như thế nào. 4 năm trước có người muốn thôn tính địa bàn của chú, lên tiếng đe dọa uy hiếp muốn bắt chúng con làm con tin. Ngài vì an toàn của chúng con, biết rõ chúng con ở Mỹ, còn là phái hoàn ca tới giúp." Còn có 6 vị thính anh trong bang âm thầm hỗ trợ Hoàn ca. Chuyện mặc dù giải quyết, ngài vẫn không yên lòng, còn v้าย Hoàn ca tạm thời ở lại Mỹ. Giật Yên dương cặp mắt thông minh nhìn thẳng Vu Vĩnh, nói bậy là chú cho Chấn Hoàn đi du học. Đó là sau vụ việc kia. Giật Yên khẽ lắc đầu phản bác, bởi vì sợ mẹ con suy nghĩ, cũng sợ bà lo lắng nên mới nói như thế. Dĩ nhiên là ngài cũng có tính toán khác rồi. Vu Vĩnh cũng muốn nghe xem cô còn biết những thứ gì. Tâm tư của mình cũng bại lộ ở trước mặt cô. "Chú ngược lại, nói một chút coi, chú tính cái gì nữa? Đương nhiên là chú không muốn dao kiếm đổ máu qua ngày nữa, cho nên hoàn ca một mặt ở Mỹ lấy bằng thạc sĩ, mặt khác cũng có thể tham khảo thị trường ở đây, có đúng hay không?" Cô Hà Hey nói. "Con thật sự lớn rồi, năng lực phân tích và khả năng nói chuyện cũng hơn xưa nhiều." Vu Vĩnh Tán Sương gật đầu. "Dĩ nhiên, con cũng sợ chú một mình đi Mỹ quốc để lại hoàn ca một mình nguy hiểm chống đỡ." Tiểu Yên, về sau anh không dám xem thường em đâu. Vũ Chấn Hoàn cũng kinh doanh hàng gỗ tán dương. Điều này cũng không có gì là lạ, em học tâm lý học mà, hơn nữa phụ nữ cũng tương đối nhạy cảm. Cô bị hắn khen ngợi ngược lại có chút ngượng ngùng. "Con đã biết chuyện thì thôi, nếu con là ta, con sẽ làm như thế nào?" Vũ Vĩnh muốn thử một chút xem cô gái trước mắt này có thực sự trưởng thành sao? "Con sao?" Giạt Yên hả hê vuốt nhẹ mái tóc. Con sớm cân nhắc qua rồi, nếu có thể tìm được một người tinh anh trong bang hỗ trợ thì vấn đề căn bản đã được giải quyết. Nhưng là muốn tìm một người có năng lực lại có lý tưởng giống nhau, tựa hồ hơi khó khăn một chút." Vũ Vĩnh Khổ Sở nói. "Thật ra thì con vốn hy vọng nếu như Hoàn Ca có thể tìm được đối tượng lý tưởng, vợ chồng hai người cùng chung cố gắng thì quá hoàn hảo. Thế nhưng thời gian không đủ, cũng không tiện tìm." lại không thể tùy tiện chọn người cùng hoàn ca hạnh phúc cả đời. Tha anh, vui chấn hoàn buồn cười mà nói, không có gì, cũng không thể để mẹ không có hạnh phúc nửa đời sau. Cho nên, con người tốt nhất, nàng khẳng định lại hưng phấn mà nói, không được. Tại sao? Chú Vĩnh, con còn chưa nói hết, sao chú lại quả quyết cử tuyệt như thế? Giật yên biểu môi, không vui nói, chú là người nhìn con lớn lên, tâm tư của con, chẳng lẽ ta còn không biết? Chẳng lẽ em muốn làm người hy sinh sao?" Vũ Chấn Hoàn rồm rọ nói ngạc nhiên hỏi. "Kiến Nhi, đừng nói là ta không thể đồng ý. Chuyện này nếu để cho mẹ con biết, bà sẽ trách ta mất." "Không đâu, mẹ nếu biết chú cố ý thối lui khỏi Giang Hồ, nhất định là sẽ hay tay tán thành. Hơn nữa, bà cũng không có phản đối. Con biết, tại các chú cũng sẽ chú ý an toàn của con, khiến nguy hiểm giảm tới thấp nhất." Lại nói, "Tự con cũng sẽ cẩn thận mà." Phu Vĩnh thở dài, lấy thời gian bao năm quen biết mạnh dĩnh, hắn biết bà sẽ như lời giật yên nói. Em thật sự quên đi một người. Chỉ sợ hắn nếu biết, gia đình sẽ phá hủy nơi này. Phu Trấn Hoàn rốt cuộc nghĩ đến một người có thể ngăn lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net